Không lối thoát Tác giả Ngô Phi Giọng đọc Thùy Uyên Đường phố trở lại với cuộc sống hối hạ hàng ngày của nó Những dòng xe tấp nập, những khu chợ đông đúc Cảnh vật xung quanh lại trở thành một bức tranh tổng thể đầy màu sắc Chạy thêm một đoạn thì tới chỗ quán nước nơi tôi hàng ngày vẫn ngồi xả stress sau những giờ học căng thẳng. Bất giác tôi muốn tìm hiểu một chuyện, tôi nói với bà Liên. Bác dừng xe chỗ quán nước đằng đó một chút, còn vô hỏi một chuyện con ra liền. Bà Liên gật đầu rồi quẹo xe thẳng vào quán. Tôi bước vô, tìm người phục vụ hàng ngày vẫn bưng nước cho tôi. Vừa thấy tôi, anh ta nở một nụ cười tươi tắn. Sao em trai, nay ghé quán sớm vậy Uống như cũ hả Tôi lắc đầu Dạ không, nay em không uống Em muốn hỏi anh một chuyện Anh ta nhìn thấy tôi là lạ Nên cũng nghiêm túc Có chuyện gì em hỏi đi Mặt tôi trở nên nghiêm trọng Tôi hỏi Mấy bữa nay anh có thấy cái thằng hay ngồi uống nước cùng em không Nó lúc nào cũng tới sau em Hay gọi cà phê Anh phục vụ nhìn tôi với ánh mắt Ngạc nhiên rồi nói Em trai dẫn chơi hoài Mấy bữa nay em ngồi uống có một mình Từ lúc vô tới lúc về Lần nào vô cũng kêu trà tắc Rồi một lúc sau kêu thêm một ly cà phê Anh còn tưởng em khát nên gọi hai lần nước chứ Vừa nghe tới đó Tôi cảm thấy chán nặng Vậy là mấy bữa nay Chính là hồn phách thằng Hùng Đến tìm tôi để nhờ giúp đỡ Vậy mà tôi không nhận ra sớm hơn Với thái độ kỳ quặc của nó Tôi gật đầu kém ơn và chào anh phục vụ Leo lên xe, bà Liên chở tôi thẳng về nhà Lúc chạy ngang nhà con hương thì tôi thấy cửa đóng im lìm, Trước nhà, giấy tiền vàng bạc rải vùng vãi Hồi sáng sớm, người ta đưa bà Bảy ra lò thiêu rồi Bà Liên thở dài Tội nghiệp, nhà đơn chiếc quá tôi không nói gì. giờ đây tôi chỉ muốn nhanh về nhà ngủ một giấc thật sâu để quên đi những ám ảnh trong đầu mình. về đến nơi, bà liên xuống xe mở cửa để tôi vào lấy chiếc xe đẹp. tôi dắt xe ra, leo lên và không quên ngoái đầu lại chào bà liên một cái, rồi phi hết tốc lực về ngôi nhà thân yêu của mình. chưa bao giờ tôi thấy đường về nhà nó xa như vậy, cảm giác cứ như chạy hàng giờ đồng hồ liền. cuối cùng ngôi nhà yêu dấu hiện ra trước mắt tôi tôi thở phào nhẹ nhõm mẹ tôi đang đứng quét sân tôi nói lớn mẹ quý tử của mẹ về rồi đây mở cửa cho con đi mẹ tôi nhìn vừa cười vừa lườm tôi một cái thôi đi ông tướng lớn đầu mà như con nít đợi mẹ xíu mẹ tôi thả cây trội xuống đất rồi ra mở cửa cho tôi khi tôi vừa vào trong mẹ tôi đóng cửa lại thì chợt bà kêu tôi lại và nói à quên Có bạn con tới tìm đó, nó đợi con nãy giờ, mau vào nhà gặp nó đi con. Ai vậy mẹ, trai hay gái? Tôi ngạc nhiên, con gái, hình như nó nói nó tên Hương. Vừa nghe đến tên Hương, trượt đầu óc tôi quay cuồng, tay chân bụn rủn Bỏ mẹ rồi, sao nó biết nhà mình chứ? Tôi hoang mang tột độ, mẹ tôi nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng. Bà hỏi, con có sao không, con bị bệnh hả? Dạ, con không sao, con chỉ hơi mệt thôi. Tôi cười gượng. Thôi, mau dắt xe vô nhà đi con, đứng ngoài trời coi chừng trúng gió đó. Để mẹ ra sau pha nước cho hai đứa. Mẹ tôi dục. Tôi lầm lũi, dắt chiếc xe vô, đầu óc tôi đang căng thẳng tột độ. Tôi không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào nữa. Tôi cũng không thể kể với mẹ tôi những chuyện đang xảy ra với thằng Hùng và với tôi hiện tại được. Chắc chắn bà sẽ rất lo lắng. Vào phòng tắm, tôi úp mặt vào cái lavabo để rửa mặt cho tỉnh táo Nước mát khiến đầu óc của tôi thoải mái hơn một chút Rửa mặt xong, tôi vừa ngước lên thì trong gương hiện lên hình ảnh của tôi Và... và một người nữa đang đứng sau lưng tôi Vẫn gương mặt trắng toát không một chút máu Đôi mắt đen không có tròn trắng Nụ cười ma quái đang nhìn chằm chằm vào tôi Lại là con hương Tôi quay phắt lại để nhìn nó Không có ai kẹp Tìm tôi đập mạnh Tại sao một hồn me như Hương Lại có thể tự do di chuyển giữa ban ngày ban mặt như thế Và hơn nữa Có thể xuất hiện trước mặt mọi người Như thể nó vẫn còn sống vậy Chỉ có một cách duy nhất để làm rõ điều đó Tôi phải đối mặt trực tiếp với nó Đi ra khỏi nhà tắm Tôi dạo bước lên phòng khách Nơi mà con Hương đang ngồi đó đợi tôi Vừa lên đến nơi Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nó Nó ngồi quay lưng về phía tôi Mẹ tôi vừa thấy tôi thì bà dục, Lại đây nhanh con Bạn con nó đợi lâu rồi đó Tôi gật đầu Tôi từ từ tiến lại gần chỗ ghế sofa Hai mắt tôi dán chặt vào con hương Thật sự tôi hoàn toàn bất ngờ Trước mắt tôi Con hương hoàn toàn là một người bình thường Vương mặt trắng trẻo ưa nhìn Đôi mắt bầu cầu đen láy, Nó mặc một cái áo thun và quần sọt ngắn Trông rất dễ thương Nó nhìn tôi rồi cúi đầu cười nhẹ một cái Nói thật Nếu như không trải qua những chuyện kinh khủng ngày hôm qua Tôi đã phải lòng nó rồi Ngồi xuống phía đối diện Tôi vẫn đâm đâm nhìn nó Và không nói gì Mẹ tôi thấy vậy liền trách Thắng này Bạn gái tới nhà chơi không cười chào một cái Cứ chầm chằm nhìn con người ta như vậy Thật là mất lịch sự Đoạn bà quay qua con hương nói Con thông cảm Chắc nó đang mệt trong người nên thái độ hơi lạ Chứ nó vui tính lắm Con hương dạ rồi lại cười. Mẹ tôi nói xong quay qua tôi thì thầm, r vẻ tâm đắc. "Mẹ kết nhỏ này rồi đó, con gái gì mà hiền ngoan, lệ phép quá. Con trai đừng để vuột mất đó. Giờ mẹ đi nấu cơm, con mời bạn ở lại ăn cơm trưa với mẹ con mình nha." Tôi ửng ờ cho qua chuyện. Hiện tại tôi còn chưa biết nó là người sống hay người chết, sao có thể làm theo lời mẹ tôi được. Mẹ tôi đi rồi. Tôi mới nói với giọng như đang tra khảo Bà là Hương đúng không? Ừ, mình là Hương, chào bạn Con Hương nhẹ nhàng Sao bà biết nhà tôi ở đây? Tôi với bà cũng chỉ gặp nhau vài lần trên trường Cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào Tôi nói Con Hương im lặng Nó chỉ ngồi nhìn tôi Vẫn với gương mặt bình thản Miệng vẫn giữ nụ cười miệng thường trực Thái độ đó thật sự làm tôi khó chịu Tôi gây gắt. Bà đến tìm tôi làm gì Tôi với bà không có liên quan gì với nhau hết Bà về đi Vừa dứt lời bóng mặt con hương méo xẹo Hai mắt nó ngấn nước như có vẻ sắp khóc Tự nhiên tôi cảm thấy mình rất quá đáng Dù sao nó cũng là con gái Có vẻ những sự việc hôm qua Khiến tôi không còn tự chủ được bản thân nữa Tôi hạ giọng Ờ... Xin lỗi Tôi hơi lớn tiếng Con hương cúi đầu Hai tay nó đặt trên đùi Thút thít Xin lỗi bạn Xin lỗi bạn vì đã đường đột đến nhà bạn mà không báo trước Hùng là người chỉ nhà bạn cho mình Nó nói là chỉ có bạn mới có thể giúp tụi mình và những bạn khác thôi Nó bảo bạn thông minh lắm, nhất định sẽ có cách Nói chưa hết lời, còn Hường bật khóc Tiếng khóc nức nghẹn của nó càng khiến tôi hoang men Tôi tự hỏi tại sao mình lại dính vào cái chuyện điên khùng như vậy chứ Tôi gặn hỏi Có chuyện gì mà nói rõ đi Bà và thằng Hùng đang dính vào chuyện gì vậy? Còn những người khác, họ là ai? Bỗng con Hương im lặng, nó không còn khóc nữa. Đầu nó vẫn cúi xuống nhưng hình như tôi thấy đầu của nó hơi lắc lư. Tôi hỏi dồn. "Bà Hương, bà nói đi, sao im re vậy?" Đầu nó vẫn lắc lư qua lại, càng ngày càng nhanh. "Mẹ nó, con nhỏ này nó chơi thuốc hả? Sao lắc kinh vậy?" Tôi nghĩ. Bà Hương, bà bị... bị... sao vậy? Tôi lớn giọng gọi Còn Hương vẫn im lặng Đầu nó lắc nhanh tưởng chừng có thể văng ra khỏi cổ bất cứ lúc nào Tôi cứng hết cả họng, Cứ nhìn nó mà không biết phải làm gì Chợt nó dừng lại Bà Hương, bà... bà có sao không? Đừng làm tôi sợ nha Tôi run rẩy. Im lặng vài giây thì bỗng nó ngước mặt lên Lại là gương mặt me quỷ đó Nó vồ vào người tôi Hai tay nó khoét chặt tay tôi lại Mặt nó kề sát mặt tôi Với cái giọng khèn đục đặc trưng Nó rít qua kẽ răng Trời giá Trưng phát. Phát. phát Hai mắt tôi nhắm tịt lại Miệng tôi hét lớn với nỗi sợ hãi tột cùng Mẹ tôi vừa nghe tiếng hét của tôi Liền hối hả chạy lên Giọng bà hoảng hốt Có chuyện gì vậy, hai đứa? Tôi mở mắt ra khi vừa nghe giọng mẹ Con Hương vẫn ngồi đó đối diện tôi Vẫn nụ cười mỉm trên mặt Nhưng thoáng chút buồn bã Tôi trấn tĩnh lại, nói với mẹ Không có gì đâu mẹ, có còn dán nó bò qua chân con Thiệt, đàn ông con trai gì mà sợ dán vậy không biết Là mẹ hết hồn, tưởng có chuyện gì Mẹ tôi trách nhẹ Con Hương đứng dậy, nó gật đầu chào mẹ tôi Rồi lễ phép Thôi, cũng chưa rồi, con xin phép bác con về Ủa, con không ở lại ăn cơm với gia đình bác hả? Mẹ tôi giọng tiếc nuối. Dạ, thôi xin phép bác bữa khác con qua ăn cơm với nhà Giờ con phải về nấu cơm cúng mẹ, mẹ con mới mất Con hương buồn bã nói Ủa, vậy sao? Hề, tội nghiệp Thôi, con về cẩn thận nha Khi nào quẩn thì qua chơi với bác cho đỡ buồn Để bác ra mở cửa cho con Tôi và mẹ tiễn nó ra cổng Nó quay lại chào tôi và mẹ một lần nữa Rồi leo lên xe đẹp đi Tôi quay vào nhà Ngồi phịch xuống ghế sofa Tôi đầm chiều suy nghĩ về việc con hương vừa nói với tôi Nó gặp thằng Hùng khi nào vậy Và tại sao thằng Hùng nói Chỉ có tôi mới có thể giúp tụi nó Trong khi bản thân tôi chưa chắc được an toàn Ôi Sao mọi chuyện ngày càng rối tung rối nùi thế này Tôi thật sự không biết phải làm gì hết Nghĩ chán, tôi đứng dậy vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong ra thì mẹ tôi cũng đã dọn cơm nước xong xuôi. Tôi ăn xong rồi về phòng mình. Cơ thể tôi đã đẹp giới hạn rồi. Vừa đặt lưng xuống, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi lại mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy thoáng thoáng, hình như tôi đang ở khu vực rất rậm rạp. Đâu đó còn tiếng lá cây xào xạc. Tôi lại nghe những âm thanh nói cười, đùa giỡn rôn rạ của một nhóm bạn. Tiếp theo là tiếng cãi vã, la ó, khóc lóc, kèm theo tiếng lục vột của vật gì đó. Những âm thanh lần này nghe rõ ràng hơn lần trước. Bỗng tôi nghe một tiếng nói vang lên trong sự ngoạn hút. "Chốn, chốn đi. Nó nó đến. Là nó. Ha, tao tao tao bị ép thằng Tuấn chết." Tôi giật mình tỉnh giấc, âm thanh đó vẫn còn vang vẳng bên tai. Giọng nói đó rất quen thuộc, hình như là giọng thằng Hùng. Đúng rồi, theo lời ông chú gặp trong bệnh viện, thì thằng Hùng lúc mê man cũng có nói những từ khó hiểu như vậy. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, tôi đã ngủ một giấc rất lâu. Đầu tôi đã đỡ nhức hơn Nhưng cơ thể vẫn còn uể hoại Tôi lùm cùng ngồi dậy Ngồi sát mép giường Tôi cố nhớ lại những sự kiện trong cơn mơ Chợt tôi nhớ đến một chi tiết cực kỳ quan trọng Giọng thằng Hùng trong giấc mơ Có nhắc đến một người tên Tuấn Tôi không biết Tuấn là ai Và có liên hệ gì trong chuyện này Tôi suy nghĩ một hồi Thì quyết định sẽ chạy đến nhà bà Liên hỏi thăm Biết đầu bà biết thằng Tuấn là ai Tôi mặc vội cái éo thun bắt con chiến mẹ ra và không quên nói vọng vào. Mẹ ơi, con đi ra đây chút, đừng chờ cơm tối, con về ăn sau nha. Trời hôm nay u ám lạ thường, không khí lạnh lẽo. Gió thổi rất mạnh, làm cho guồng chân tôi ngày càng nặng nề. Mặc dù trời đã tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được mây đen đang che kín dày đặc. Chắc có lẽ sắp mưa lớn rồi Chạy ngang nhà con Hương Cửa nhà vẫn đóng im liềm Bên trong tối thui không một ánh đèn Nhưng tôi vẫn cảm nhận được Trong bóng tối Có một đôi mắt đang nhìn theo tôi Dùng mình một cái Tôi dồn sức vào chân Đạp thật nhanh về phía nhà thằng Hùng Vừa tới cửa nhà Tôi thấy bà Liên đang lui cui dắt xe ra Chắc là vào viện với thằng Hùng Bác gái Đã chuẩn bị vào trong thằng Hùng hả bác Nó thế nào rồi bác? Bà Liên rầu rĩ nói Nó vẫn vậy con ơi, không biết bao giờ nó mới tỉnh đây Nhìn bà Liên đồng cảm, nhưng tôi không quên một điều quan trọng Tôi hỏi Bác gái, bác có biết thằng Hùng có thằng bạn nào tên Tuấn không bác? Bà Liên đâm chiêu suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì Bà nói Thằng Tuấn hả? Biết Thằng đó có tới nhà rủ thằng Hùng đi chơi mấy lần Nhà nó cũng ở gần đây thôi Nhà nó ở đâu Bác chỉ con đi Bà Liên vừa nói vừa hướng dẫn tôi Đường tới nhà thằng Tuấn Chị xong thì tôi gật đầu kém ơn bà Rồi vội leo lên xe đi Đoạn đường vào nhà thằng Tuấn Nằm trong con hẻm ngoằn nghèo, Nhỏ xíu Chị đủ một chiếc xe chạy Theo chỉ dẫn của bà Liên Và hỏi thăm thêm người dân gần đó Tôi đã đến nơi tôi muốn Trước mặt tôi là nhà thằng Tuấn Nhà cấp 4 Ốp ẹp Mái hiền trước nhà bằng tôn đã cũ lủng lỗ chỗ Cửa ra vào là một cánh cửa sắt đã dị rét hết Cửa không khóa Đèn sáng Vậy là có người trong nhà Tôi tiến đến trước cửa và gọi lớn Có ai không ạ? Cho con kiếm bạn Tuấn ạ Tôi nghe tiếng lạch cạch mở cửa Đón tiếp tôi là một ông già tầm 70 tuổi Ông nhìn tôi rồi nói trống không Vô nhà đi Tôi dựng xe bên hồng cửa ra vào, theo chân ông vào nhà. Ngồi nhà chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ, một cái tivi 14 inch và một vài vật dụng cá nhân treo một góc. Khi tôi đã ngồi yên vị, ông già mới gọi tôi và chỉ về hướng bàn thờ. Kiếm thằng Tuấn hả? Nó, ngồi đó kìa. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía bàn thờ. Tôi có nghe lầm không? Thằng Tuấn, đầu mối duy nhất của tôi lúc này, đã chết tôi hoàn toàn cảm thấy bế tắc. tôi phải làm gì tiếp theo đây? tôi đứng dậy, từ từ tiến về phía bàn thờ dựng ở một góc nhà. trước mắt tôi là di ảnh của bốn người, có già, có trẻ. thấy tôi đứng như trời trồng, ông lão mới lên tiếng. ở giữa là hình bà nội nó, hai bên là cha mẹ nó, còn ảnh nó thì đặt kế bên ảnh cha nó. vậy ông là? tôi ngập ngừng. ông là ba nhẹ, là ông nội nó. Ông ba nói giọng buồn bã. Trà mẹ nó mất sớm do tai nạn lúc nó còn nhỏ xíu. Một tay ông bươn trải làm đủ thứ việc nuôi nó. Vậy mà mới có 17 tuổi mà nó đã... Ông ba nghẹn ngào, hai mắt ông rừng rừng như sắp khóc. Tôi đứng đó, mắt nhìn vào ảnh thằng Tuấn và cũng cảm thấy thương cho số phận ông ba. Con cháu ông đều bỏ ông đi quá sớm, để ông phải rơi vào cạnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giờ đây ở cái tuổi gần đất xa trời Ông lại cô đơn chỉ có một mình Không ai bên cạnh Hè đúng là đau khổ Chỉ là ở người sống thôi Đang chìm đắm vào những dòng suy tư miên man, Thì chờ tôi để ý Ảnh của thằng Tuấn hình như nhòe dần Tôi rụi mắt Vì nghĩ chắc do mắt mình nhìn không rõ Nhưng không phải Thật sự là hình của thằng Tuấn đang nhòe dần đi Khiến tôi không thể nào nhìn rõ mặt nó nữa tay tôi bỗng nghe một giọng nói vang vẳng đừng làm ông, tao đừng, đừng, đừng, đừng, đừng. giọng nói ngắt quẽ không rõ ràng kèm theo sau đó là một tiếng bịch rất lớn và rồi một giọng khèn đục vô cùng quen thuộc vang lên bên tai tôi chết đi chính là giọng con hương như vậy có nghĩa là cái chết của thằng Tuấn chắc chắn cũng có liên quan tới con Hương. Chột một âm thanh ong ong rất lớn vang lên làm tai tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi lấy hai tay bịt tai lại, ngồi trùm hổm xuống, mặt nhăn nhó lộ vẻ đau đớn, kèm theo đó là tiếng rên ư ử. Ông bà thấy vậy liền chạy đến đỡ tôi. Ế, nhỏ, con bị sao vậy? Tiếng vang trong đầu tôi nhỏ dần và biến mất. Ông bà đỡ tôi đứng dậy. Dìu tôi ngồi xuống và rót một ly nước trà mời tôi Uống một ngụm trà đắng Nó khiến tôi bình tĩnh hơn Tôi quay sang hỏi ông ba Ông cho con hỏi thằng Tuấn chết hồi nào Mà sao nó chết vậy ông Dứt lời Đó không biết xếp hộ chất lớn Làm hai ông chó giật mình Trời bắt đầu mưa tầm tã Tiếng mưa như đang than khóc cho số phận của người đàn ông khắc khổ Ông lấy một bình trà Rót ra hai ly Rồi ngồi xuống Ông bắt đầu kể Nó té lầu Ông ba thở dài ừ, Bữa đó cũng như mọi ngày Sáng ông lấy chiếc xe đạp Chạy vòng vòng xóm lụng vé chai Với bán thêm mớ vé số Còn nó thì sửa soạn đi học như bình thường Tới tầm trưa trưa Đang ngồi ăn ổ bánh mì Ở công viên gần trường nó Ngày nào ông cũng ngồi đó ăn trưa Sẵn chờ đưa cơm cho nó luôn Ông hít một hơi thật sâu Như cố nếm đau thương nhấp một miếng trà rồi nói tiếp Tự nhiên đầu bà Sáu bán nước trước cửa trường học chạy như bị me đuổi tới kêu ông Mặt bã xanh lép, thở không ra hơi Bà nói Thằng, thằng, thằng Tuấn Ông cảm thấy bất an với thái độ của bà Sáu Ông liền gặng hỏi Thằng Tuấn làm sao? Bà từ từ nói rõ tôi nghe Rồi bà rưng rưng nước mắt Bà nói Thằng Tuấn té lầu, chết rồi Ông bà bật khóc Có lẽ ông không còn kiềm được cảm xúc nữa Tôi cầm lấy tay ông bóp chặt ra chiều an ủi Ông nghẹn nghèo Nghe bà Sáu nói Hai mắt ông mờ dần Trời đất cứ quay mồng mòng Chân ông không còn đủ sức đứng nữa Nhưng ông cũng ráng kêu bà Sáu Đỡ ông đến chỗ thằng Tuấn Để xem có đúng là nó không Nhấp thêm một ngụm trà Ông moi ra một gói thuốc trong túi áo Đốt một điếu, rít lấy rít để Lấy lại sự bình tĩnh không tiếp Người ta bù đông nghẹt Ông cố gắng lắm mới chen vô được Ông nhìn thấy thi thể thằng cháu nội nằm đó mà tìm muốn ngừng đập. Cái mặt nó đập mạnh xuống đất, bầy nhây ra hết, không còn nhận diện được. Xương tay, xương chân nó lòi kẽ ra ngoài. Ốc nó phọt văng ra xa cả mét. Máu mè bè bết đỏ lòm hết. Người ta nhận ra nó nhờ cái bảng tên nó đeo trên túi áo. Lớp nó chỉ có mình nó tên Tuấn nên chẳng sai đi đâu được. Kéo thêm một hơi thuốc thật dài, ông trầm ngâm. Một lát sau thì xe cấp cứu và công an tới Người ta làm giám định hiện trường Rồi chở sát thằng Tuấn vô bệnh viện Sau khi làm một đống xét nghiệm Xác minh xác chết của nó là do tai nạn Hiện trường lúc đầu là ở sân thượng trường Xong hết Ông mới được nhận xét nó về làm đám ma Hôm qua mới chôn nó xong Nó mới chết có 4 ngày thôi Tôi nổi hết cả da gà Khi nghe ông ba nói về cái chết của thằng Tuấn Nó chết thảm quá Đến cả ông nội nó còn xém không nhận ra Tôi hỏi ông bà với ánh mắt đồng cảm Vậy là công an nói nó chết do tai nạn hả ông? Theo ông thì có đúng như vậy không? Chắc chắn là không Ông bà cắt lên Thằng Tuấn nó sợ độ cao mà Có lần ông nhờ nó leo lên cái thang Thay dùng ông cái bóng đèn trên trần nhà Nó còn không làm Nó nói cao lắm còn sợ Thì làm sao có chuyện nó leo lên tận sân thượng Đứng trên đó làm chi để mà cho trợt chân Vậy trước đó ông thấy thằng Tuấn có biểu hiện gì lạ không? Tôi hỏi dò. Châm thêm một điếu thuốc, ông Ba đâm Chiêu rồi nói. Ừ, um, có đó. nhắc mới nhớ, dạo gần đây nó ngủ hay mớ lắm. Tối ông ngủ ngoài đây, nó thì ngủ trong cái phòng đằng đó. Ông nói đoạn chỉ tay về phía phòng thằng Tuấn. Nhỏ nhỏ nên bất cứ âm thanh gì phát ra cũng nghe rõ mồn một. Ông lại già rồi nên khó ngủ có tiếng động là ông giật mình liền trước cái bữa nó chết liên tục mấy đêm đêm nào ông cũng nghe nó nói mới nào là tao sai rồi xin lỗi rồi sáng cái ngày nó chết ông đi ngang phòng nó thấy nó đang gọi điện cho ai đó cứ nói thì thào thì thào nghe không rõ nhưng nhìn mặt nó có vẻ đang rất hoảng sợ lúc đó có một khách quen kêu ông tới mua ve chai nên ông cũng bỏ qua và đi luôn tới trưa thì nó chết. Phải chi lúc đó ông quan tâm nó hơn một chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi Ông ba thở dài rồi lại rít một hơi thuốc Ông đang tự trách bản thân mình quá vô tâm nên đã mất đi đứa cháu yêu quý Tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi Ông ơi, ông còn giữ điện thoại thằng Tuấn không? Ông lắc đầu Công an người ta còn giữ để hoàn tất hồ sơ, mấy bữa nữa mới trả Mà có gì không con? Khi ông nhận lại được điện thoại của thằng Tuấn, xin phép ông cho con mượn xem thử chút nha. Có lẽ nó sẽ giúp làm sáng tỏ cái chết của thằng Tuấn đó ông. Ông ba thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi nói tiếp. Dạ, đây là số điện thoại của con. Khi nào ông nhận lại điện thoại thì ông gọi cho con nha. Giờ con phải về, trời cũng tối rồi. Con không làm phiền ông nghỉ ngơi. Thưa ông con về. Trời mưa lớn quá, bớt mưa rồi hẳn về con. Ông nói. Dạ thôi không sao ông Lâu lâu tắm mưa một bữa cho mát Dạo này trời nóng quá Con về nha ông Nói rồi tôi đứng dậy đi ra cửa Leo lên xe không quên gật đầu Chào ông một lần nữa Mưa lớn khiến cho con hẹm nhỏ Ngập đầy nước Tôi cố gắng cúi thấp người để tránh những hạt mưa nặng nề Vừa cố gắng đẹp thật mạnh Không nhà nào trong hẻm còn sáng đèn Cũng phải thôi Mưa gió thế này chỉ có đi ngủ là sướng nhất Tiếng gió rít Tiếng lột bộp của những hạt mưa rớt trên mái tôn cũ, tiếng sẫm chớp lâu lâu cứ vang lên ở một nơi xa xôi nào đó, khiến khung cảnh càng trở nên ảm đạm. Vừa đạp xe tôi vừa nhớ lại những chuyện ông ba đã nói với tôi. Tôi cố gắng sắp xếp mọi chi tiết lại, những mảnh ghép đang dần kết nối với nhau một cách rõ ràng hơn. Nhưng tôi vẫn băn khoăn một chuyện, thật sự có đúng là con hương hại cả thằng Hùng và thằng Tuấn không? Và hai thằng đã làm gì mà khiến con hương hận thù đến như vậy? Còn nữa, con hương sáng nay đến nhà mình trông cứ như là hai người khác nhau vậy, tuy là chung một khuôn mặt. Không lẽ nó bị ma nhập sao? Và nó còn nói là hãy giúp nó, thằng Hùng và những người bạn khác. Theo lời con hương thì bản thân nó cũng cần giúp đỡ. Lạ thật, trong chuyện này còn rất nhiều ẩn khúc, mình cần thêm thông tin. Trước mắt, mình cần biết buổi sáng ngày thằng Tuấn chết, nó đã gọi điện thoại cho ai. Có lẽ người đó sẽ cung cấp thêm được nhiều thông tin cho mình. Mưa đã bớt nặng hạt, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Tôi phải nhanh về nhà để mẹ tôi không trông. Chạy thêm một đoạn ngắn thì đến ngã ba vào nhà tôi. Vừa quẹo qua khúc cua, tôi thoáng giật mình. Hình như tôi vừa chạy lướt que một bóng người rất quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thì tôi chẳng thấy ai cả. Tôi có một chút băn khoăn, nhưng thôi kệ, về nhà cái đã. Tôi nghĩ trong bụng. Về đến nhà, tôi dắt xe vô thì mẹ tôi đang đứng dưới mái hiên nhà. Tôi gọi mẹ ra mở cửa, bà bước ra trách móc. Thằng quỷ, con đi đâu mà giờ này mới về? Trời mưa gió tầm tã, biết mẹ mày lo lắm không? Con xin lỗi mẹ, con ghé nhà thằng bạn, mãi nói chuyện quá nên quên giờ về. Tôi cười xòa, Ướt hết trơn rồi kìa, vô nhà tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm, bệnh bây giờ. Mẹ tôi bực dọc. Tôi dạ một tiếng thật to, rồi nắm cánh tay mẹ đi vào nhà, tắm rửa thay đồ xong thì tôi lật đặt yên vị tại bàn ăn. Mẹ tôi đưa một chén cơm nóng hổi rồi nhẹ nhàng nói, Ăn đi ông tướng, rồi con ngủ sớm mai đi học. Ăn được vài đũa thì chợt mẹ tôi sực nhớ ra một chuyện và nói với tôi. À đúng rồi, hồi chiều lúc con đi một chút thì con Hương có tới đây. Vừa nghe tên Hương là tôi rớt bà đôi đũa xuống bàn. Tôi hỏi dồn, Con Hương hồi sáng đó hả mẹ? Nó tới đây làm gì? Nó có làm gì mẹ không? Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Thằng này, làm gì là làm gì? Nó qua chơi với mẹ cho đỡ buồn. Ba mày đi làm ăn xa, nhà có hai mẹ con. Con thì đi học về là đi suốt, có ở nhà với mẹ đâu. Nên nó nói nó sẽ thường xuyên qua chơi với mẹ. Tôi nhăn nhó. Mẹ nói sao? Nó nó còn qua nữa hả? Thì có sao? Thằng này lạ ta. Nói đoạn, mẹ tôi cười nhêm nhở. Mà tao kết con nhỏ đó lắm rồi nha con, con gái gì hiền dịu, nét na, dễ thương. Nó phụ mẹ nấu nướng cả buổi chiều Mà chắc nó cũng kết con rồi đó Thôi kệ Có còn giàu sớm cũng tốt Có người nói chuyện rồi phụ giúp việc nhà Tôi đỏ mặt Mẹ nói cái gì vậy Con còn nhỏ con đi học mà Giúp lời thì tôi nhìn thấy Trên cổ mẹ tôi có đeo một cái mặt dây chuyền cậm thạch Tôi chưa thấy mẹ đeo nó bao giờ Tôi gặng hỏi Ủa Mẹ mới mua mặt dây chuyền mới hả Sao con nhìn lạ vậy Mẹ tôi cầm mặt dây chuyền lên và cười Đẹp không Con hương cho mẹ đó Nó nói cái này của mẹ nó cho nó lúc nhỏ Mà nó thấy quý mẹ nên cho mẹ đeo Con nói muốn làm con gái mẹ Mẹ Sao mẹ lại lấy vật kỷ niệm của người ta Tôi trách Làm như vậy không đúng đâu Mẹ tháo ra đưa con Mời con đến nhà nó trả lại cho nó Nhưng mà... mẹ... Thấy sự cường quyết trên mặt tôi Mẹ tôi đành tháo mặt dây chuyền ra đưa cho tôi Với vẻ mặt giận dữ Tôi không nói gì và tiếp tục ăn cơm Sau khi ăn xong Tôi quay về phòng Ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình Tôi vẫn miên man suy nghĩ về việc con hương Tay tôi mân mê cái mặt dây chuyền cẩm thạch Mà nó đưa cho mẹ tôi Nghĩ chán tôi đặt cái mặt dây chuyền xuống bàn học của mình và đi ngủ. trong bóng tối tĩnh lặng, tôi lim dim cố gắng tìm giấc ngủ. trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng chân lột bột lên cầu thang và tiến về phòng tôi. tiếng chân đến trước cửa phòng tôi thì dừng lại. tôi mở mắt ra và nhìn qua khe cửa. Một đôi chân đang đứng ở đó Tôi gọi Mẹ hả? Mẹ tìm con có chuyện gì không? Không có tiếng trả lời Đôi chân vẫn đứng im đó Tôi ngồi dậy, bật đèn lên Tiến về phía cửa Mẹ hả mẹ? Sao mẹ không trả lời con? Cảm giác căng thẳng, sợ hãi Bắt đầu trỗi dậy trong tôi Tôi ép tay vào cửa Nghe ngóng động tĩnh bên ngoài Tôi nghe rõ ràng có một hơi thở khì khì đang xà vào cửa. Tôi hỏi một lần nữa. Mẹ, là mẹ đúng không? Chợt có tiếng trả lời. Mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi. Đúng là tiếng mẹ tôi rồi. Tôi thở vào. Tôi mở cửa ra, mẹ tôi đang đứng đó. Mặc bộ đồ bộ bình thường như mọi ngày. Mẹ nhìn tôi nở một nụ cười. Con trai cho mẹ vào phòng nói chuyện chút nha, mẹ không ngủ được. Dạ, mẹ vào đi." Tôi gật đầu. Ánh đèn trong phòng hắt ra, ánh sáng vừa đủ để tôi nhận ra một điều. Bóng của mẹ tôi đâu?